Lúc này, lôi cương giống như một người bình thường đi tới cửu giới. Hắn cũng không có mục đích cụ thể. Tu luyện ngũ hành thể tu cùng với luyện chế phân thân thứ hai cần phải luyện thiên tài địa bảo làm đan dược để phụ trợ. Để nâng cao sát suốt thành công. Luyện chế phân thân hệ thổ cần phải uống một loại tiên đan là thổ linh đan cưỡng dai. Luyện chế phân thân hệ một cần một nguyên đen là cưỡng dai. Chỉ riêng thấy đẳng cấp của hai loại đen dược này, da đầu lôi cương đã tê dại. Tiên đen cưỡng dai có thể so với tiên khí cưỡng dai, thậm chí còn khó hơn. Người có thể luyện chế được đen dược cưỡng dai có lẽ cả ngũ hành giới cũng không quá ba người. Luyện chế thổ linh đang yêu cầu 5 loại vật liệu chính là thổ nguyên thủy vạn năm Uẩn hồn thảo Âm dương hoa Đại địa thổ linh Kim nhũ hổ một Còn luyện chế một nguyên đang lại đòi hỏi 6 loại Trong đó tất nhiên là có kim nhũ hổ một Điều này khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều Hắn dự định dò la thiên tài địa bảo ở cửu giới để luyện chế thổ linh đan Mặc dù có đại địa chi nguyên, nhưng lôi cương cũng không dám thử nghiệm luyện chế phân thân giống như hệ hỏa. Căn cứ theo miêu tả của Thái Huyền Sư Tôn, phân thân thành người thứ hai để luyện chế sẽ càng khó khăn hơn. Một chuyện không tốt sẽ mãi mãi không có cách nào gặp được hệ thổ. Nếu như không có tiên đen thì sát suốt sẽ lại giảm đi vài phần Điều này khiến lôi cương không dám hành sự thô lỗ Mà đành căng cứ theo lời của Thái Huyền Sư Tôn để làm từng bước một Lôi cương hít một hơi thật sâu Ánh mắt sáng như đuốt nhìn về phía trước Lẩm bẩm nói Mấy ngày nay có lẽ chỉ có ở thương hội lớn phản tượng các mới có thể có thiên tài đệ bảo Thần thức của Lôi Cương tản ra, nhanh chóng tìm vị trí của một thành phố lớn trong phạm vi gần đó. Lôi Cương không hề biết. Lúc này ở cử U giới đã giấy lên sóng to gió lớn. Phụng Thiên trở thành lịch sử của cử U giới. Không thấy tung tích của vực chủ của Phụng Thiên đâu. Đại thống lĩnh đồng sư tuyên bố Phụng Thiên giải tán. Điều này khiến cho những người tu luyện ở cử U giới đều dấy lên những phỏng đoán. Mấy trăm năm nay ở cử U giới, có thể nói Phụng Thiên gần như đi sâu vào trong lòng mỗi người tu luyện. Tiếng tâm của nó càng ngày càng lớn. Địa vị của Phụng Thiên, U Phủ và Địa Linh Tôn đều ngang nhau. Vậy mà lúc này lại tuyên bố giải tán. Làm sao không khiến người tu luyện kinh ngạc chứ Sau đó, đại thống lĩnh đồng sư mang theo mấy vạn đệ tử của Phụng Thiên gia nhập vào phái ma cương Điều này khiến cho hết thảy những người tu luyện nghe thấy đều rối như như gà mắt tóc Nghĩ đến việc lúc trước cương ma quay lại Đã khiến cho tất cả những người tu luyện đều thở dài Chẳng lẽ tất cả việc này lại đều là do cương ma sao? Đủ loại tin đồn liên tục được truyền ra Mặc dù rất nhiều lời đồn đại Nhưng có một chuyện thực không thể không thừa nhận đó là Cương ma quay lại khiến cho Phụng Thiên giải tán Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng chỉ có mấy người là biết rõ Sống to gió lớn ở cửu giới như thể không có liên hệ gì đến lôi cương Sau khi dung mạo bên ngoài của hắn đã thay đổi Thì hắn liền đi vào trong tòa thành thanh minh ở trung bộ cửu U giới Thành thanh minh là chỗ giao giới trung bộ ở cửu U giới Mức độ phồn hoa của nó không hề thu kém so với thành phụng thiên Lúc này Người tu luyện tập trung ở thành thanh minh tiếng thét to, tiếng rao hàng không ngừng vang lên. Chỉ có điều, đa số người tu luyện đều đang thảo luận về chuyện xảy ra ở cửa U giới hai ngày nay. Về cương ma lại càng có nhiều chuyện hơn để mà thảo luận. Lúc này, lôi cương biến thành một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ. Hắn bình thản đi vào các cửa hàng ở thành thanh minh. Đến mỗi một cửa hàng hắn đều thăm dò thiên tài địa bảo để luyện chế thổ linh đăng Còn về các ý kiến bàn luận xung quanh, lôi cương để ngoài tai Sau khi dò la một hồi Lôi cương chẳng những thất vọng Mà những cửa hàng này tuy lớn Nhưng mấy tài liệu luyện chế thổ linh đăng thì lại căn bản chưa nghe thấy bao giờ Sau khi đi ra một cửa hàng lớn Lôi cương thở mạnh ra, hắn nhìn bản hiệu vạn tượng các dưỡng cao cao bên phải, xem ra chỉ có đi tới vạn tượng các mới có được thông tin. Ngay lập tức hắn rời đi, lách qua đám người, hắn chật dừng lại trước một cửa hàng bình thường. Lôi cương cảm thụ được từ trong cửa hàng này tản ra linh khí dày đặc, linh khí này đúng là không có ở những cửa hàng khác. Hắn quay đầu nhìn, tên của cửa hàng này là Diệu Đan. Hai mắt hắn lóm lên, phát hiện ra cửa hàng này không những nhỏ, mà người mua bên trong cũng chỉ có mấy người. Lôi cương trầm ngâm trong chút lát rồi đi vào trong. Tu luyện đến giờ, hắn hiểu rõ, mọi cường giả lánh đời đều thích ẩn nắp phố sáng náo nhiệt như vậy. Như ngu đao và lưu lão khi xưa đều ẩn nắp trong phố xá náo nhiệt. Bước vào trong diệu đen. Hương dược nồng đậm tỏa ra. Lôi cương cảm thấy toàn thân thoải mái. Tất cả lỗ chân lông gần như nở ra. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Cửa hàng diệu đen này thật là quá dị. Hắn đã qua cửa hàng này. Nhưng lại phát hiện ra toàn bộ cửa hàng lại chỉ có một quầy hàng. Trên quầy hàng không có thứ gì cả. Một lão giả đang cùng hai gã tu luyện đang thảo luận chuyện gì đó. Đan lão, chỉ cần mỗi năm ta cung cấp cho thổ minh tôm 10 viên phá đế đan, thì hàng năm từ thổ minh tôm ta có. Gã đàn ông trung niên mặc áo đen đan vàng bạc thì chợt quay đầu lại. Ánh mắt gã sắc bén đảo qua chỗ lôi cương Lộ ra vẻ cảnh giác Còn lão đen lại lạnh lùng nhìn lôi cương trầm tư Rồi đứng dậy Vì đạo hữu này Một lát nữa hãy đến đây Gã trung niên mặc áo đen hồn hậu ẩn chứa một chút oai phong Nói Trong lòng gã cực kỳ nghi ngờ Mình rõ ràng đã bố trí một đạo kết giới ngoài cổng Người này không những đi qua Mà lại còn để cho mình phát hiện Nếu bản năng mình mà không cảm thụ được có người phía sau Thì mình nhất định không thể phát hiện ra sự có mặt của hắn Chẳng nhẹ hắn là cao thủ Lôi cương đưa mắt nhìn gã trung niên Rồi nhìn về phía lão giả tóc trắng Sau đó sắc mặt của lão giả này khẽ biến Sau khi lão kinh ngạc quan sát lôi cương một hồi Thì đưa mắt nhìn gã trung niên áo đen trầm giọng nói Người đi trước đi, cứ theo những giao hẹn trước đây Lão đang Gã trung niên như thể chưa từ bỏ ý định Thổ bạch lão phu không muốn nói lần thứ hai Lão đang trầm thấp nói Sắc mặt gã trung niên cau lại Sau khi quyết định Thì hung hăng trường mắt nhìn lôi cương. Rồi cùng một gã đàn ông khác đi ra ngoài. Thấy hai người rời đi, lão đang vung tay phải lên, một đạo kết giới che lão bên trong. Lão lại quan sát lôi cương, sau đó nói. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Không biết tiền bối có từng nghe nói tới thổ nguyên thủy vạn năm, ẩn hồn thảo, âm dương hoa, đại đệ thổ linh chưa? Lôi cương chậm rãi nói, nhìn lão đang chầm chầm. Trong lòng hắn vui vẻ thấy dáng điệu bề ngoài của lão đang. Thì chắc lão đã từng nghe qua thiên tài địa bảo. Nếu không thì lão đã không biểu hiện như vậy. Gôn, cô, bi, ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 510 mảnh đất cấm luộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chương 510 mảnh đất cấm luộc. Nhóm dịch me trai em. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chương 510 mảnh đất cấm luộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chương 510 mảnh đất cấm luộc. Lão Phu là đang tôn tử, không biết cao tính quý danh của đạo hữu là gì. Lão đang nói tên mình kèm theo một chút kiêu ngạo. Ánh mắt lão nhìn lôi cương trầm chầm, chầm. Xem ra hắn có thể nói ra 5 loại thiên tài địa bảo. Thì chắc hắn là cao thủ luyện đang. Ánh mắt lôi cương lón lên trầm ngâm chút lát rồi nói. Lưu cương! Lưu đạo hữu hỏi 5 loại vật liệu cực phẩm này Chính là muốn luyện đăng, đúng không? Đăng tôn tử tiếp tục hỏi Lôi cương lắc đầu, nói Luyện đăng không phải là quan trọng với ta Quan trọng là đạo hữu có thể có 5 loại thiên tài địa bảo này không? Sắc mặt đăng tôn tử khẽ biến Một lúc lâu sau, lão nói Lưu đạo hữu đang nói đùa Thổ Nguyên Thủy Vạn Nam Uẩn Hồn Thảo Âm Dương Hoa Đại địa Thổ Linh này đều là thần dược để luyện đang trong truyền thuyết Lão Phu làm sao có thể có chứ Ánh mắt lôi cương lộ ra một tia thất vọng Chắp tay, nói Vậy không làm phiền đạo hữu nữa Nói xong, hắn xoay người định đi Sắc mặt đang tôm tự do dự chút lát Thấy lôi cương đang muốn bước ra khỏi cửa hàng Lão vội vàng nói Đạo hữu chờ chút Mặc dù lão phu không có những đan dược này Nhưng biết thổ nguyên thủy vạn năm và âm dương hoa Mặc dù chỉ là nghe đồn thôi Nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói Thực sự có hay không thì đạo hữu vẫn phải đi tìm Lôi Cương trần trừ chốc lát, nhìn Đan Tôn Tử chăm chú rồi chậm rãi nói: "Không biết đạo hữu có thể giúp được gì tại hạ không?" Lôi Cương biết, Đan Tôn Tử này không vô duyên, vô cớ nói cho hắn biết chỗ của hai vật liệu mà chắc chắn là có yêu cầu. Đan Tôn Tử mỉm cười, lộ ra vẻ chờ đợi, nói: Không biết đạo hữu có nghe qua chưa, mảnh đất cấm luộc. Đang tôn tử chăm chú nhìn lôi cương, lúc này, lão đánh cuộc, lôi cương không hề tầm thường. Vào khoảnh khắc, lôi cương đi vào, đang tôn tử biết lôi cương không tầm thường. Nhưng sau khi nghe thấy lôi cương nói đến 5 loại thiên tại địa bảo, lão mới cẩn thận quan sát hắn, càng quan sát. Trong lòng lão lại càng kinh ngạc. Cuối cùng, với lôi cương, lão hơi có chút ca. Ê, ê, gơn, nơn, dè. Vì lão phát hiện ra, mình không có cách nào nhìn rõ lôi cương. Mặc dù, nhìn hắn giống như người tu luyện có tu vi cương đế. Nhưng khi thần thức của lão nhập vào cơ thể hắn lại giống như là biển rộng. Tu vi của Đan Tôn Tử đạt tới đạo tiên địa giai, nhưng vẫn luôn ẩn giấu ở thể gian làm một người buôn bán tầm thường. Vì dù cho có đột phá đạo tiên thiên giai để đạt tới đạo thánh, thì những năm gần đây, việc đột phá là vô vọng. Nên Đan Tôn Tử chỉ có thể dùng trình độ luyện Đan của mình để đi tìm thiên tài địa bảo luyện chế đang dược thiên huyền đang trung phẩm bát giai rồi tìm cách đột phá mà thiên huyền đang bát giai này lại cần vật liệu ở mảnh đất cấm luộc là ba cấm điện lớn đứng đầu ở cựu u giới lôi cương sững sốt trong chốc lát rồi nghi hoặc nói đối với ba cấm điện lớn ở cựu u giới hắn có nghe nói chỗ mảnh đất cấm luộc Khu rừng rậm thời xa xưa ở trung bộ của cửu U giới. Cùng với nơi lạnh nhất của U phủ. Là ba cấm địa đứng đầu ở cửu U giới. Đạo hữu khẳng định ở mảnh đất cấm lục có thổ nguyên thủy vạn năm và âm dương hoa chứ. Lôi cương nhìn đang tử tôn chầm chầm, nói. Vẫn là câu nói kia, có phải có hay không? Đạo hữu vẫn phải tự mình đi tìm. Đan tôn tử bình thản nói Lôi cương trầm tư một lúc lâu Rồi nhìn đan tôn tử chầm chầm Nói Đạo hữu xin cho tại hạ suy nghĩ ba ngày Như vậy cũng được Nếu đạo hữu quyết định đi Thì ba ngày sau Xin mời đạo hữu hãy đến ngọn núi cách thành thanh minh trăm dặm Sắc mặt đan tôn tử lón lên vẻ vui mừng Mà nói Lôi cương gật đầu, rồi quay người rời đi. Đang tôn tử nhìn chằm chằm bóng dáng lôi cương, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là cao thủ, không biết là cương thánh hoàng giai hay huyền giai. Nếu là huyền giai, thì lần này, ba người bọn họ đi, sẽ nắm chắc vài phần thành công. Lôi cương ra khỏi cửa hàng này, trong lòng hắn cân nhắc. Mặc dù đang tôn tử này thoạt nhìn vẻ ngoài có vẻ đạo mạo, nhưng tác phong lại không đứng đắn Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bầu trời, lẫm bẩm nói. Thôi, vì thổ linh đang đi một phen cũng không ngại. Ngay lập tức lôi cương đi về phía vạn tượng cát của thành thanh minh để hỏi dò xem có 5 loại vật liệu này không. Hắn đứng trước huyền thượng thai của vạn tương cát. Mỗi một vạn tượng các ở tại ngũ hành giới đều treo giải thưởng xong rồi mới rời đi Đương nhiên Những chi phí trên đó có thể là giá trên trời Nhưng đối với lôi cương mà nói Lại chẳng có vấn đề gì cả Ba ngày sau Lôi cương nhanh chóng bay về phía Bắc Thành Thanh Minh Không đến nửa canh giờ Hắn đã gặp Đan tôn tử theo đúng lời lão là ở trên đỉnh núi. Thần thức lôi cương cũng phát hiện ra Đan tôn tử đi cùng với một làng khí tức không hề kém lão. Lần này lưu đạo hữu có thể đến, lão phu thật là vui mừng. Đan tổng tử đang ngồi xếp bằng cảm thụ được lôi cương, lão vội vã đứng lên, vui mừng nói. Một lão giả mặc áo đen đứng bên cạnh Đang Tôn Tử liếc nhìn lôi cương một cái coi thường Rồi nhìn về phía Đang Tôn Tử Nói Đang Tôn Tử Lúc trước ngươi vẫn chưa nói với ta là còn có một tiểu tử cương đế địa gia tham gia cùng Mảnh đất cấm lục có tiếng là cao thủ đạo thánh Cương thánh còn đều phải cẩn thận Vậy mà tiểu tử này còn đi vào Chẳng phải là vướng chân chúng ta sao? Đang tôn tử không hề nổi giận mà nhìn lão giả này, nói Thượng nhân thiên tà xem thường người khác rồi Người có tên là thiên tà nghe thấy vậy thì sưởng sốt Ánh sáng trong hai mắt lão chợt lón Lão tỉ mỹ quan sát lôi cương Sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên Ồ, lần này không nghĩ tới thiên tà lão quái cũng sẽ gia nhập Đang lão đầu có lẽ lần này bị thiên tà lão quái chiếm mất rồi. Một tiếng nói cuồng ngạo. Bướng bỉnh vang lên trong không trung. Rồi một đạo cầu vòng vẽ ngang hư không. Một gã trung niên khôi ngô xuất hiện ở phía trước. Diện mạo của gã trung niên này bình thường. Có vẻ điềm tĩnh. Tự uy. Hồn hậu tỏa ra từ khí tức của gã như thể một ngọn núi lớn. Gã trung niên này đã qua đang tôn tử và thiên tạc, rồi ánh mắt gã tập trung nhìn Lôi Cương. Cái nhìn lúc đầu là bình thản, sau cùng lại trở nên kinh nghi bất định. Gã hướng về phía Lôi Cương chắp tay, nói: "Bản tọa thiết nhai, vì tiểu hữu này rất lạ mặt không biết quý danh là gì?" Lôi cương đưa mắt nhìn gã trung niên, dưỡng dương nói. Lôi cương! Ánh mắt gã trung niên thiết nhai lón lên. Nhìn lôi cương chầm chầm một lúc. Thần thức chui vào trong cơ thể lôi cương để dò xét. Nhưng lại phát hiện ra giống như đi vào biển rộng. Sắc mặt thiết nhai khẽ biến. Rồi thu thần thức lại. Đi tới bên cạnh chỗ tiền bối thiên tà. Nhưng ánh mắt gãi nhìn phía lôi cương ngưng trọng hơn. Có thể đi chưa? Thiên tà đưa mắt nhìn gã trung niên, lãnh đạm nói. Gã trung niên lắc đầu, nhìn không trung, nói. Chờ chút lát còn có một vị bạn già. Đang tôn tử, nếu mảnh đất cấm lục kia không có tiên khí bát sai lần này lão phu nhất định không để yên cho ngươi. Một giọng nói âm u vang lên phía chân trời Mây đen cùng cuộn nơi chân trời phía trước Rồi hình dáng một lão còng xuống hiện ra Lão giả ấy vừa xuất hiện Lôi cương chợt cảm thấy gió lạnh xung quanh bay vù vù Hắn dương mắt nhìn lão giả này Thì cũng phát hiện ra toàn thân lão đều tản ra sát khí đen thui Khí tức toàn thân vô cùng lạnh lẽo lại còn kèm theo khí sắc bén Có lẽ người tu luyện có tu vi thấp chạm vào khí lạnh ấy thì cương anh sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Lôi cương đưa mắt nhìn đàn tôn tử. Nhớ mày. Thiết nhai là cương thánh hoàng giai. Thiên tà là đạo thánh hoàng giai. Còn tu vi của lão giả có sát khí khắp người kia đã đạt tới đạo thánh địa giai. Lôi cương không khỏi phỏng đoán thân phận của đàn tôn tử. Có thể mời những lão quái này tham gia. Có lẽ lão không phải là người bình thường. Còn đối với tu vi của ba người, Bất luận gì, Lôi cương cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao, Người có tu vi yên thâm như vậy, Thì cũng đã từng chuyên tâm tu luyện. Nên không vui vẻ gì mà tham gia vào việc trang giành, Lão già có sát khí bao phủ toàn thân vừa xuất hiện sắc mặt thiết nhai và thiên tà cùng biến đổi, lộ ra vẻ kiên dè. Lão tổ ngụy lệ. Lão phu theo cuốn tôm nội mật mà biết được ở mảnh đất cấm lục kia có tiên khí bát dai. Chỉ có điều những năm gần đây. Số người có thể chiếm được cũng rất ít. Lão phu có thể đảm bảo là có. Nhưng không cam đoan rằng ngươi có thể có được nó Đang tôn tử cười, nói Lão giả có sát khí này hừ lạnh một tiếng Đưa mắt nhìn thiết dai và thiên tạc Sau đó nhìn lôi cương Ánh mắt lão đang muốn rời khỏi lôi cương Thì lại bỗng nhiên dừng lại trên người hắn Giọng the thét, nói Tiểu tử vẫn còn ẩn được tu vi Trong cuộc đời này Lão Phu rất không thích hạng người út út mở mở. Hôm nay, lão Phu muốn xem rốt cuộc tu vi của ngươi đã đạt tới mức nào rồi. Nói rồi lão vung tay phải lên, một cổ sát khí uồn uồn kéo tới chỗ lôi cương. Đang tôn tử cũng không ngăn cảnh, mà nhìn về phía lôi cương. Đối với tu vi của lôi cương, lão nhìn cũng không thấu. Lão tổ ngụy lệ này lại muốn thăm dò Lão làm sao mà ngăn cản được Lôi cương hừ lạnh một tiếng không hề né tránh Mặc dù sát khí này đánh về phía hắn Nhưng điều khiến cho bốn người đang tôn tử khiếp sợ chính là Sát khí đánh về phía lôi cương Mà hắn lại có chút phản ứng nào Như thể nó chỉ là một cơn gió mát thoảng quen người hắn Lôi cương đã tiêu diệt hỏa huyền tôn Và hàng vạn sinh mạng Nên sát khí bên ngoài của lão tổ ngụy lệ làm sao có thể so sánh được Sát khí của lão ở trước mặt lôi cương có lẽ chẳng qua chỉ là gặp sư phụ thôi Lôi cương nhìn lão tổ ngụ lệ chầm chầm, lãnh đạm nói Đạo hữu, đó là ngươi dò xét sao? Nếu tu vi của tại hạ này thật sự là cương đế kỳ thì có lẽ một kiếp lúc đó ta đã hồn phi phách tán rồi. Đang Tôn Tử vội vã giảng hòa, nói Việc này đúng là lão tổ ngụy lệ có thô lỗ, lưu đạo hữu, xin thứ lỗi. Lần này chúng ta đi tới mảnh đất cấm lục, ngoài việc kinh khủng ra thì ta tin tất cả mọi người đã từng nghe qua. Lần này các vị đều là những người có nhu cầu Nên xin hãy cố bảo tồn thực lực của mình Đang tôn tử nói đến đây không khỏi liếc mắt nhìn lôi cương Lôi cương hừ lạnh một tiếng Nhìn lão tổ ngụy lệ chầm chầm Sắc mặt lão tổ ngụy lệ khẽ biến trở nên kinh nghi bất đinh Đã biết một chiêu nhìn chỉ như bình thường Nhưng cũng ẩn chứa sát khí bao nhiêu năm của lão Thì cho dù có là người tu luyện cương thánh cũng không dám đỡ. Vậy mà người này không hề bị ảnh hưởng chút nào sao? Như vậy tu vi của người này thật là có chút thâm bất khả trắc. Gôn, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 511 tiếng trống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 511 tiếng trốn. Nhóm dịch me trai em. Phía tây cửu dưới, nhóm 5 người lôi cương đang bay thẳng về phía tây. Khi bay ngang qua thành cương ma, thiết nhai liền phóng tầm mắt xuống và than thở. Không ngờ cương ma đã trở về. Dĩ nhiên sóng to gió lớn sẽ nổi lên khiến cho ba thế lực ở cửu giới một lần nữa bị dao động. Lúc trước tại Phụng Thiên bản tọa đã được chứng kiến Cương Ma và Kỳ Minh đánh một trận. Không ngờ không đến nghìn năm mà Kỳ Minh đã trở thành đại thống lĩnh của Phụng Thiên. Mà Cương Ma lập tức được ngũ hành giới Tôn Sương là Lục Tổ. Lúc trước bản tọa vẫn còn hoài nghi việc cương ma một mình tiêu diệt hỏa huyền Tôn Lúc này thì bản tọa tin việc này không phải là tin đồn. Lúc trước, lão phu đã ngao du tại dung luyện giới và may mắn gặp được hỏa huyền tiền bối. Khi đó hỏa huyền Tôn đã vượt lên trên dung hỏa Tông, không ngờ lại bị một mình cương ma tiêu diệt. Lão phu rất khâm phục cương ma một tia sáng chợt lóm lên trong ánh mắt thiên tà thượng nhân và chậm rãi nói Sắc mặt đang tôm tử, ngụy lệ lão tổ ngưng lại Người có tên cây có bóng, cái tên cương ma đã khiến tu luyện giả của ngũ giới nghe thấy mà sợ mất mật Ngược lại, lôi cương nghe thấy hai người nói thì sắc mặt không đổi, trong lòng không ngừng cười ngượng Mảnh đất cấm lục ở phía tây cửu giới Đám người lôi cương đã bay trên không được một tháng Lúc này phía tây cửu giới có thể nói rất hoang sơ Không có người ở Ở đây lôi cương cảm nhận được một thứ ác lực Đang đè nặng xuống với sát vụ dày đặc Tu vi của lôi cương cũng cảm nhận đang bị uy hiếp một chút Cửu giới rộng lớn trong nhiều năm qua có vô số tu luyện giả tưởng như đã biết rõ nhưng không người nào biết chính xác sự rộng lớn của cửu u giới mà trong tứ giới cũng vậy bên ngoài ngũ hành giới đầy rẫy sát phụ càng đi ra gần biên giới sát phụ các dày đặc đến các cao thủ cương thánh đạo thánh cũng không dám tùy tiện tiếp xúc một tháng qua Tốc độ đối với lôi cương có thể nói là không nhanh không chậm nhưng vẫn giữ với đám người ngụy lệ lão tổ một khoảng cách nhất định. Như vậy sau một thời gian dài bay trên không, Đan Tôn Tử cũng không chịu nổi. Sắc mặt tái nhật. Hai mắt hiện lên sự mong chờ. Lần này đến mảnh đất cấm lục Đan Tôn Tử nỗ lực rất nhiều. Đối với thiên tà lão quái y phải dùng viên bát giai trung phẩm đang dược mới khiến hắn xuất thủ tương trợ. Bác giai trung phẩm tiên đang tại ngũ hành giới có thể nói là vật vô giá. Toàn bộ ngũ hành giới chỉ có trưởng lão đang tôn của một thần giới mới có thể luyện được. Thiên tà thiết nhai, ngụy lệ, ba người này vẫn luôn đảo mắt qua xem xét lôi cương. Thấy sắc mặt lôi cương không đổi. Hơi thở đều đều vẫn song hành với ngụy lệ lão tổ. Ba người đối với lôi cương vẫn có phần kiên kỵ đặc biệt với ngụy lệ lão tổ. Chỉ có điều ngụy lệ lão tổ có tính cách cuồng ngạo nên cho dù có kiên kỵ nhưng cũng không khiến hắn xuống giọng xin lỗi lôi cương. Rốt cục được một tháng năm ngày đang tôm tử và mấy người mới ngừng lại được. Lúc này, sắc mặt đang tôm tử trắng bịch. Chân khí trong cơ thể bị tiêu hao quá nhiều. Y phải nuốt một viên đan dược phát tán ra nồng nặc linh khí thì sắc mặt mới hồng trở lại. Lúc này trước mặt mấy người một vùng đất đen thui bị sát phủ bao phủ. Với ánh mắt của mình, lôi cương cũng không thể thấy rõ mọi vật phiếu trước cách xa mười trượng. Bất quá khiến hai con ngươi lôi cương hơi co lại. Phía dưới mặt đất có trăm nghìn hài cốt cùng với nhiều linh khí bị nghiền nát. Vừa nhìn qua lôi cương đã biết ở đây đã từng có những cuộc đại chiến. Đứng ở đây lôi cương vẫn cảm nhận được có tiếng gào khóc thảm thiết quanh quẩn bên tai. Các vị đạo hữu đều là lần đầu đến mảnh đất cấm luộc. Lão Phu tuy rằng cũng như vậy nhưng tiền bối trong tôm của ta đã từng tiến nhập nơi này. Hơn nữa phải lo phòng bị trước khỏi sinh họa nên ta có sao lại một ghi chép của người về mảnh đất cấm lục Các vị đạo hữu hãy xem qua một chút để hiểu rõ tình hình. Có như vậy mới đảm bảo tới mức cao nhất có thể ra khỏi mảnh đất cấm lục mà không bị tổn hao gì. Đang tôn tử kìm nén nội tâm đang kiếp động. Tay phải vung lên. Bốn viên tinh thạch trong tay liền bay ra rơi xuống trước mặt bốn người bọn lôi cương. Có thể thấy được đan tôn tử đến mảnh đất cấm lục lần này đã có sự chuẩn bị khi lưỡng. Ánh mắt lôi cương ló lên nhìn đan tôn tử trong lòng có chút nghi hoặc thầm hỏi sư thừa của đan tôn tử là ở đâu. Tay phải hắn cầm lấy một viên tinh thạch thần thức nhập hết vào trong đó. Một lát sau, khuôn mặt lôi cương lộ vẻ xúc động, ánh mắt càng nghiêm trọng. Sắc mặt ba người thiết nhai không biến đổi nhưng sự nóng bỏng cũng bao phủ trong mắt bọn họ. Thông qua tinh thạch của đang tôn tử. Lôi cương biết được vị tiền bối ở sư môn của Đan Tôn Tử tiến nhập vào đây đã suy đoán là mảnh đất cấm lục chính là lãnh địa mà người tà đạo và người tu ma đã biến mất bên con sông dài liệt sử đã từng ở. Nhiều năm sau người tà đạo và người tu ma bị cường giả tu vi cao thâm bao vây tiêu diệt hình thành nên sát khí xung quanh các giới. Nếu như Đan Tôn Tử không có làm điều gì khác thì trong tinh thạch giảng thuật nơi đây đúng là có mơ dương hòa hợp thổ nguyên thủy. Nhưng vì sao tiền bối sư môn của Đan Tôn Tử không đi giành lấy mà chỉ ghi chép, đánh dấu lại? Sợ rằng trong đó ẩn chứ huyền cơ. Càng suy nghĩ, nét mặt của lôi cương càng trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng hắn tự tin đối mặt với cao thủ cảnh giới giả thần. Nhưng sự mạnh mẽ của người tà đạo và người tu ma khiến cho lôi cương không dám coi thường. Đang tôn tử nhìn bốn người lôi cương. Hé miệng nói các vị đạo hữu. Lần này tiếng nhập mảnh đất cấm lục có thể nói nguy hiểm không lường. Nếu như ai muốn rời khỏi lúc này vẫn còn kịp. Chỉ có điều muốn giàu sang thì phải vượt qua nguy hiểm các vị đạo hữu cũng biết rồi. Sắc mặt mấy người thiết nhai khẽ thay đổi Trầm tư một lúc lâu Thiết nhai nhếch miệng cười nói muốn giàu sang phải vượt qua nguy hiểm Bạn tọa muốn xem mảnh đất cấm lục có gì nguy hiểm mà có thể trở thành một trong ba đại cấm địa của cửu u giới Thiên tà thượng nhân nhìn đang tôn tử lạnh lùng nói hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi Ngụy lệ lão tổ cũng nhe răng cười nói cả đời lão phu vết người vô số, nguy hiểm nào còn chưa từng trải qua. Mảnh đất cấm lục lão phu làm sao mà không vào được. Sắc mặt đang tôm tử hoan hỷ gật đầu quay sang nhìn lôi cương. Đám người ngụy lệ lão tổ đều nhìn và chờ đợi câu trả lời của lôi cương. Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm phía trước đang nồng nặc sát vụ. Không nói gì mà tiến lên phía trước một bước. Dung nhập trong làng sương sát khí. sắc mặt đang tôm tử hoan hỷ cao giọng nói các vị đạo hữu, đi thôi. Bốn người cũng theo lôi cương tiến vào mảnh đất cấm luộc. Vào mảnh đất cấm luộc. Lôi cương còn chưa thấy rõ tình cảnh trước mắt mình thì đã cảm thụ được một âm thanh kỳ lạ kéo đến. Ẩn chứa tiếng gào khóc thảm thiết. Giống như tiếng ác quỷ kêu gào. Lôi cương chậm rãi mở hai mắt, quan sát bốn phía và phát hiện làng sương sát khí phía sau giường như phân cách thế giới. Mặc dù không gian vốn lờ mờ nhưng bầu trời lại đầy ánh nắng tươi sáng. Tuy nhiên sau khi đi vào trong làng sương sát khí bầu trời trở nên u ám và tiếng gió như tiếng khóc âm trầm vang lên không gì sánh được. Trong khi lôi cương quan sát thì bốn người đang tôn tử cũng đang quan sát mảnh đất cấm luộc. sắc mặt bốn người lộ vẻ xúc động. Các vị đạo hữu, căn cứ vào sự miêu tả của tiền bối sư môn thì chúng ta phải tiến lên phía trước qua một dãy núi non trang điệp. Nơi đó mới là nơi các vị đạo hữu cần đến. Trước khi các vị đạo hữu muốn muốn đi tiếp thì phải sốt lại toàn bộ tinh thần. Sợ dĩ nói vậy vì trong tinh thật đã lý giải đang tôn tử chậm rãi nói ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mơ thanh kia chỉ có bốn người lôi cương mới nghe được dường như đã làm tỉnh giấc những hài cốt ơ nơi hoang vu phía trước. âm um, ầm um. Đúng lúc này trong không gian vang vọng lại những tiếng trống rất nhỏ. Tiếng trống dường như là tiếng trống trận của một bộ lạc thời xa xưa lúc đại chiến. Chỉ có điều tiếng trống rất nhỏ chắc là ở nơi rất xa truyền đến. Nhưng khi vọng đến tai thì khiến cả sắc mặt năm người biến đổi đột ngột. Tiếng trống như ẩn chứa một điều kỳ diệu gì đó. Nghe tiếng trống mà năm người tim đập thình thịch, máu toàn thân cấp tốc vận chuyển. Âm âm âm thanh của tiếng trống lần thứ hai vọng đến. Ngoài trừ lôi cương và ngụy lệ lão tổ ra sắc mặt ba người đang tôm tử đỏ rực. Gân xanh trên trán nổi lên. Hai mắt trợn tròn trông rất hữu dị. Dường như tiếng trống ẩn chứ mị âm khiến mấy người kia khí huyết sôi trào và chiến ý sôi suột. Đóng huyệt trên tay mau thanh âm của Đan tôn tử vang lên ánh mắt lộ vẻ kinh hải vội vã quát Sau đó hai mắt khép hờ lại Một lát sau y mới mở mắt sắc mặt cũng dần khôi phục lại sắc hồng Thiết nhai thiên tà thượng nhân nghe thấy Đan tôn tử nói liền đóng huyệt trên tay lại và sắc mặt cũng dần khôi phục lại Ngụy lệ lão tổ không lập tức đóng huyệt trên tay Mà tiếp tục lắng nghe tiếng trống từ xa xa truyền đến Lôi cương cũng vậy Hắn muốn nghe xem tiếng trống đó rốt cục ẩn chứ cái gì Hai vị đạo hữu Mau đóng huyệt trên tay lại Theo ghi chép của sư môn tiền bối ta Thì tiếng trống ẩn chứa một lực mê hoặc cực kỳ kinh khủng Nghe lâu thì cao thủ cương thánh Đạo Thánh Thiên Giai cũng sẽ phát cuồng lên. Lúc trước có một vị tiền bối vì không nghe lời khuyên bảo cuối cùng đã phát cuồng lên và tàn sát những người cùng thế hệ. Thấy hai người lôi cương và ngụy lệ lão tổ đang nhìn phía trước, đang tôm tử vội vã truyền âm nói. Sắc mặt ngụy lệ lão tổ khẽ biến đổi, ánh mắt nghiêm trọng, vội vã đóng huyệt trên tay. Lôi cương trầm ngâm trong chút lát cũng đóng lại huyệt trên tai. Ao ao lúc này đột nhiên phía trước đột nhiên xuất hiện một gió lạnh lẽo, dường như bị ảnh hưởng của tiếng trống. Mà cơn gió khiến mặt đất phía trước nổi lên bụi và không ít hài cốt. Thanh âm của đan tôm tử tiếp tục vang lên trong đầu bốn người của lôi cương. Chết tiệt! Lúc trước tiền bối sư môn ghi chép lại là tiếng trốn cứ cách ba ngày sẽ vang lên trong một canh giờ. Các vị đạo hữu, Chúng ta ở chỗ này chờ đợi đã đang tôn tử đột nhiên liếu lưỡi lại nói, Hai con ngươi co lại khiếp sợ nhìn phía trước. Trong lòng đám nương Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, U. Lương, ờ, ừ. cương khẽ lay động, nhìn về phía trước, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Phía trước vốn là bãi đất hoang với đầy hài cốt, không biết là vì tiếng trống hay vì cái gì. Dĩ nhiên tất cả đều như có sinh mệnh, hài cốt chỉ với một chân thì chậm rãi tiến đến phía trước. Còn đám hài cốt nguyên vẹn thì cứ thế đi thẳng. Lôi cương hít một hơi thật sâu, hắn thấy một người có xương sọ bị bổ ra làm đôi. Đó là một bộ xương khô từ mặt đất đứng lên trong tay cầm một thanh đại kiếm đen thui. Trông giống như một cái xác không hồn đang hướng phía trước đi tới. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 512 thức cổ tà đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 512 thức cổ tà đạo. Nhóm dịch me trai em, lôi cương cùng bốn người đang tôn tử khiếp sợ nhìn toàn bộ cảnh tượng phía trước. Trên mặt đất có cả đám xương khô. Thậm chí còn có xương khô chui ra từ mặt đất. Tất cả đều giống nhau như đúc, Giống như có ai đó triệu hoáng chúng đi về phía trước vậy. Nội tâm lôi cương cảm thấy chấn động và tê dại. Tình cảnh này đúng là trước nay hắn chưa từng thấy. Không có sinh mệnh nhưng xương khô vẫn di chuyển được. Rốt cuộc nó đến từ đâu? Ánh mắt lôi cương chợt lóm lên. Lẽ nào là do tiếng trống kia sao? Trước đây khi nghe tiếng trống có kẻ khí huyết bị sôi trào trong lòng đằng đằng sát khí. Lẽ nào là do tiếng trống đó đã gọi những bộ hài cốt này đứng lên sao? Thế nhưng hài cốt không có sinh mệnh làm sao cảm nhận được tiếng trống cơ chứ? Nghĩ đến đó, ánh mắt lôi cương nhìn về phía đang tôn tử. Mà thiết nhai ba người cũng nhìn về phía đó. Cảnh tượng lúc này khiến bọn hắn càng hết hồn. Càng chấn động vạn phần. Bọn họ muốn nhận được câu trả lời từ Đan Tôn Tử. Đan Tôn Tử làm sao không cảm nhận được ánh mắt của bốn người. Trong lòng thầm than, mình cũng lần đầu tiên tới đây. Đối với nơi này tiền bối sư môn có ghi chép cũng không đầy đủ Đang tôn tử cúi đầu trầm ngâm một lúc Hồi tưởng lại những ghi chép của tiền bối sư môn về mảnh đất cấm luộc Bỗng nhiên hai mắt lộ vẽ kinh nghi Âm thanh trầm trọng trong ớt bốn người lôi cương vang lên lúc trước Tiền bối sư môn của ta cũng gặp phải tình cảnh như vậy Nhưng không miêu tả lại Ta đã xem không ếp sách chỉ biết được tiếng trống phát ra có tên là tà hồn cổ. Tà hồn cổ. Lôi cương ngẩn ra. Hồi tưởng tỷ mỹ thấy mình chưa nghe qua bao giờ. Lôi cương nhìn đang tôn tử cũng thấy vẻ mặt y cũng ngơ ngát. Chỉ sợ cũng không biết tà hồn cổ là gì nữa. Tà hồn cổ. Ngươi xác định đúng tà hồn cổ. Bỗng nhiên tiếng ngụy lệ lão tổ khiếp sợ vang lên trong ớt mọi người. Đang tôm tử trầm tư một lúc lâu, xác định chính xác gật đầu nói trước đây ta xác thực thấy được ba chữ tà hồn cổ này. Trong nháy mắt sắc mặt ngụy lệ lão tổ trắng bệt. Hai mắt dài ra nhìn phía trước. Trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Thân thể rung nhẹ hai mắt lộ sát khí, nhìn đang tôn tử lớn tiếng quát đang tôn tử, lão phu đi đây nói xong xoay người biến mất trong làng xương sát khí dày đặc. ầm, um, một tiếng trống lại vang lên từ làng xương sát khí phía trước truyền tới những làng sông rung động giống như một đạo kết giới ngăn cản lối đi của ngụy lệ lão tổ. sắc mặt ngụy lệ lão tổ trắng bệch. Không cam lòng liền phát chiêu đánh tới phía làng sương sát khí dày đặc Nhưng y đánh liên tục vài lần đều không xuyên thủng được Làng sương sát khí bao trùm giống như một chiếc củi Khi tiến vào trong không thể ra ngoài Sắc mặt lôi cương ngưng trọng Thân thể bay về phía làng sương sát khí Nhưng lại thấy rung động lần thứ hai xuất hiện Lôi cương bị cản lại Đám người thiết nhai cũng thử nhưng kết quả đều giống nhau Hai mắt ngụy lệ lão tổ dài ra nhìn gần sóng rung động Bất ngờ phát chiêu tóm cổ đang tôn tử Đạo tiên thiên giai như đang tôn tử Làm sao có thể chống lại được đạo thánh huyền giai uy hiếp Bị ngụy lệ lão tổ bóp cổ có tiếng xương cổ vỡ vụn phát ra Mặt đang tôn tự biến sắc nhìn ngụy lệ lão tổ với ánh mắt vạn phần khiếp sợ Hai mắt tỏ vẻ khiếp sợ lẫn nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu đã làm điều gì đã trêu trọc sát tin Thiết nhai và thiên tà thượng nhân thấy ngụy lệ lão tổ phát cuồng thì thần kinh cũng căng thẳng Phát ra tiên khí nhìn chầm chầm ngụy lệ lão tổ nhằm đối phó ngụy lệ lão tổ tập kích bất ngờ Lôi cương vẫn âm trầm nhìn ngụy lệ lão tổ liên tưởng đến lúc trước khi nói đến ba chữ tà hồn cổ. Lôi cương suy đoán ra cái gì đó liền nói vang trong ớt ngụy lệ lão tổ nếu như ngươi còn muốn ra khỏi đây thì phải để lại đan tôn tử. Tiền bối sư môn của hắn đã ra khỏi đây được nên chỉ có hắn mới biết cách ra thôi. Ngụy lệ lão tổ nhìn chầm chầm lôi cương. Trong mắt lôi cương cảm nhận được sự sợ hãi giống như đối mặt với tử thần vậy. Một lúc sau, ngụy Lệ Lão Tổ buông lỏng tay. Đang Tôn Tử liền ngồi xuống mặt đất thở gấp. Kinh Hải nhìn ngụy Lệ Lão Tổ. Nói, Làm sao để ra khỏi đây ngụy Lệ Lão Tổ nhìn Đang Tôn Tử lớn tiếng quát. Đang tôm tử lùi về phía sau vài bước trường mắt nhìn một lúc không cách gì phát ra âm thanh. Lôi cương thấy vậy liền vung tay phải lên, một đạo kết giới bao phủ lấy mấy người. Lôi cương mở huyệt đạo trên tay. Nhìn ngụy lệ lão tổ nói ngươi hãy nói rõ sự tình. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thiết nhai thiên Tà thượng nhân đều mở huyệt trên tay nhìn ngụy lệ lão tổ. Bọn họ đều suy đoán có chuyện không ổn ở đây. Nói. Rốt cuộc làm sao ra được nơi quái huyệt này dường như ngụy lệ lão tổ không nghe lôi cương nói. Quay qua đang tôm tử hét giận dữ. Đang tôm tử hít một hơi thật sâu nói ta cũng không biết. Bỗng nhiên. Ngụy lệ lão tổ bước lên phía trước một bước Cả người đằng đằng sát khí khiến con ngươi đang tôm tử co rụt vội vàng nói trong ghi chép có nói Vì tiền bối sư môn kia phải vượt qua khu vực núi non kia Chắc hẳn phải là ở một chỗ núi non khác mới có phương pháp đi ra Sắc mặt giữ tận của ngụy lệ lão tổ thay đổi nhìn chầm chầm đang tôm tử lạnh lùng nói đi Người đi trước xem núi non ra sao Nói xong tay phải ngụy lệ lão tổ chụp lấy đan tôm tử Lôi cương liền bước lên đứng trước mặt đan tôm tử Chặn ngụy lệ lão tổ lại Nhìn chầm chầm ngụy lệ lão tổ quát lúc này tiếng trốn bên ngoài đang còn âm hưởng Không thể ra được Sắc mặt ngụy lệ lão tổ ngưng lại Nhìn về phía trước Lúc này các bộ xương khô còn bò ngỗng ngang trên mặt đất Trong mắt hiện lên sát khí nhìn chầm chầm lôi cương Hừ lạnh một tiếng Rồi nhìn về phía trước không nói gì Đang tôn tử nhìn lôi cương cảm kích rồi ngồi xuống Lôi cương lạnh lùng nhìn chầm chầm ngụy lệ lão tổ nói lão tổ Tà hồn cổ rốt cuộc là cái gì vậy ngụy lệ lão tổ nghe thấy tà hồn cổ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Thân thể khẽ run một chút. Nhưng vẫn chưa trả lời. Lôi cương nhíu mày lạnh lùng nói nếu như lão tổ muốn đi vào chỗ núi non khác thành công thì chỉ có cách cùng nhau đoàn kết. Nếu không cho dù có cách để đi ra ngoài thì cũng đừng mong vượt qua được dãy núi kia. Sắc mặt thiết nhai thiên tà thượng nhân âm trầm lắng nghe ngụy lệ lão tổ nói. Ngụy lệ lão tổ suy tư một lúc. Lạnh lùng nhìn đang tôn tử nói đang tôn tử. Ngươi có biết ngươi đã đưa bọn ta vào nơi vạn kiếp bất phục không? Sắc mặt thiết nhai và thiên tà thượng nhân đại biến thiên tà thượng nhân âm trầm nói lão tổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? sắc mặt ngụy lệ lão tổ tỏ vẻ lo lắng nói uy chao tà hồn cổ Sợ rằng chưa ai nghe nói tới tà hồn cổ Lúc trước lão phu may mắn đọc được trong một quyển sách cổ mới biết được Tà hồn cổ còn được gọi là là thất cổ tà đạo Chính là thánh vật của người tà đạo Trong thiên hạ tổng cộng có bảy tà hồn cổ Mỗi một tà hồn cổ đều có uy lực kinh khủng. Mơ thanh của nó có hiệu quả với hồn phách của con người khiến cho hồn phách bị rút đi còn y thể là cái xác không hồn. Chúng ta cũng may mắn là tà hồn cổ cách nơi này quá xa nên âm hưởng của nó giảm đi nhiều. Nếu không, sợ rằng 5 người chúng ta đã giống như những bộ cốt này rồi đều là những cái xác không hồn. Hơn nữa tà hồn cổ cũng không đơn giản như vậy. Ngay cả những cái thi hài không có sự sống mà cũng có thể làm cho chỉ như những cái xác không hồn thì sự khủng bố của nó chẳng cần nói cũng biết. Trong sách cổ cũng không giảng giải kỹ càng nhưng trọng điểm có một câu nói vừa nghe tiếng trống. Tâm thần hôn mê. Nghe tiếng thứ hai. Cái xác không hồn. Bảy tiếng rền vang. Người hay thần cùng diệt. Lão Phu suy đoán chữ thần ở đây sợ rằng không chỉ đơn giản là cương thần, đạo thần. Những ghi chép trong sách cổ là của một người vô cùng thần bí. Lão Phu qua đó biết được hỗn đoan không chỉ có bảy giới mà thôi. Ngụy lệ lão tổ mặc dù nói không nhiều nhưng cũng khiến sát mặt bốn người bọn lôi cương đại biến kinh hải. Đặc biệt là đang tôn tử. Sắc mặt trắng bệt đứng ở tại chỗ. Trước đây tự nhận là hiểu biết vạn điều mà không nghĩ tới đã đi vào nơi thập tử nhất sinh. Đang tôn tử nói khoảng 3 ngày tiếng trống sẽ vang lên trong chừng một canh giờ. Chúng ta sẽ nhân khoảng cách này sớm nhất để tìm một núi non khác kiếm đường ra ngoài. Nếu tiếp tục đi về phía trước. Sợ rằng càng đi thi uy lực tiếng trống càng lớn. Đến lúc đó cả kết giới cùng với đóng huyệt trên tay cũng không tránh khỏi uy lực tiếng trống. Mong rằng phía trước uy lực tiếng trống không lớn. Nếu không trước khi chết lão phu cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết ngụy lệ lão tổ nhìn chầm chầm đang tôm tử một cách oán độc mà quát. Lôi cương thiết nhai thiên tà nghe vậy, hai mắt giống như lửa dao sắc bén nhìn về hướng đang tôm tử. Lôi Cương lại càng muốn tiêu diệt Đan Tôn Tử. Chỉ nghĩ rằng đến đây để tìm tài liệu tinh chế thổ linh đan, không ngờ lại bị Đan Tôn Tử đưa vào nơi nguy hiểm như vậy. Đan Tôn Tử, việc này ngươi tính sao với bản tọa đây? Hai mắt thiết nhai đỏ bừng nhìn Đan Tôn Tử tức giận quát, mà hai mắt Thiên Tà thượng nhân cũng đầy sát khí. Nếu không phải đang tôn tử còn chỗ để dùng thì đã sớm động thủ giết chết y rồi Gôn Cô Bi ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 513 giáo hướng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 513 giáo hướng Nhóm dịch me trai em Biết mảnh đất cấm lục là nơi nguy hiểm Năm người Lôi Cương đều trầm tĩnh nhìn phía trước. Khuôn mặt đang Tôn tự hiện lên sự lo lắng và phức tạp. Hắn cũng chẳng lo lắng cho bốn người Lôi Cương. Hắn lo nếu như không có cách nào rời khỏi được mảnh đất cấm lục thì sợ rằng tất sẽ chết dưới tà hồn cổ. Như vậy thì bốn người Lôi Cương tất nhiên sẽ trút lửa giận lên người hắn. Mà trong năm người thì tu vi của hắn là thấp nhất nên bất cứ là người nào cũng có thể tiêu diệt được hắn. Điều đó càng làm cho Đan Tôn Tử lo lắng cho dù rời khỏi mảnh đất cấm lục thì chỉ sợ ngụy lệ lão tổ và thiên tạ thượng nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đan Tôn Tử yên lặng nhìn về phía trước. Trong lòng thầm nói xem ra lần này không thể ở lại cửu giới. Lẽ nào ta sớm phải quay về để tránh khỏi kiếp này sao Lúc này lôi cương cũng buồn rầu Tuy biết lần này vô ý vào nơi chính phần chết một phần sống này Nhưng lôi cương không hề hối hận Cũng không oán hận đang tôn tử mà chỉ tự trách mình Và trách cách hành sự quá lỗ mãn Bởi vì thổ linh đang dễ tin đang tôn tử Hắn thầm nghĩ mà thôi Qua việc này mình có được một bài học kinh nghiệm. Ngày sau bất kể chuyện gì đều phải xem xét kỹ ba bốn lần. Sắc mặt ba người ngụy lệ lão tổ âm trầm thỉnh thoảng vẫn đảo qua nhìn đang tôn tử. Bình thường, một canh giờ đối với năm người mà nói thì chỉ trong nháy mắt nhưng ngày hôm nay thì chẳng khác gì trăm năm. Tất cả đều đang nhìn phía trước những hài cốt đang không ngừng bò hoặc đi. Nội tâm năm người chấn động mạnh, nhất thời không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau tiếng trống dần êm bặt. Trong nháy mắt các bộ hài cốt trên mặt đất đều giống nhau đứng im không nhút nhích Những bộ hài cốt chậm rãi ngã xuống mặt đất. Không ít những hài cốt có hai chân cùng ngã ra một lúc khiến toàn bộ hài cốt bị vỡ tan ra. Sợ rằng sau khi có tiếng trống vang lên lại có những bộ hài cốt khác chỉ biết giải dụ bò đi. Nhưng cũng có không ít những hài cốt nguyên vẹn như trước. Lôi cương thu lại kết giới ánh mắt chợt lón lên nhìn phía trước sắc mặt đang tôm tử thì tái nhật nhìn chăm chú phía trước và nói chúng ta hãy mau tiến về phía dãy núi trước mặt. Đi sớm thôi. Ngụy lệ lão tổ hừ mạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh. Khuôn mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Một lát sau ngụy lệ lão tổ lại tiến thêm một bước thì thân thể cũng chỉ tiến lên một bước sắc mặt ngụy lệ lão tổ tái nhợt không gì sánh được chậm rãi quay đầu lại ngụy lệ lão tổ dùng lời lẽ cây độc nhằm vào đang công tử quát lớn ngươi xem ngươi thật sự tốt ở điểm nào ở đây lão phu dĩ nhiên ngay cả một chút chân khí cũng không sử dụng được bốn người nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi và đều vận khởi chân khí trong cơ thể Một lát sau ngoài trừ lôi cương còn lại ba người đang tôm tử như bị sét đánh sưởng sờ tại chỗ. Sắc mặt đang tôm tử trắng bệt. Hai mắt vô thần nhìn phía trước lẩm bẩm nói sao lại thế này. Tại sao tiền bối sư môn không ghi chép hết cả? Chân khí không sử dụng được thế là thế nào? Không có chân khí sợ rằng thực lực bốn người bọn họ sẽ bị suy giảm. Tuy rằng có thể dùng được thần thức nhưng để tấn công thì chủ yếu sử dụng chân khí. Chân khí cương khí là nguồn cội sức mạnh của người tu đạo cương tu. Kể từ đó bốn người bọn họ ngoài trừ một số thứ ra thì chẳng khác gì người phàm trần. Lúc này lại đang ở nơi chính phần chết một phần sống làm sao bọn họ không hoảng sợ. Trong lòng lôi cương lúc này vô cùng kinh ngạc nhưng không quá hoảng hốt như bốn người đang tôn tử. Điều khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc chính là cương khí trong cơ thể dường như bị động lại mặt cho lôi cương làm sao để điều động đều không thể vận hành được nửa phần. Chỉ có điều nội tình vẫn bình thường. sắc mặt lôi cương không đổi, khuôn mặt cố làm ra vẻ lo lắng và nội tâm cũng suy nghĩ. Lúc này bốn người đang tôm tử đều không thể điều động được chân khí Tại nơi chính phần chết một phần sống này Lôi cương căn bản không có thời gian quan tâm đến bốn người bọn họ Nếu như không phải vì cần có đang tôm tử để ra khỏi nơi này Thì lôi cương đã rời khỏi đây rồi Vì vậy lôi cương không để lộ thực lực của mình Đợi đến lúc tới dãy núi kia Biết được phương pháp ra khỏi đây lôi cương sẽ rời đi một mình Còn bọn đang tôm tử sống hay chết còn tùy số kiếp của bọn họ Không liên quan gì đến lôi cương Còn về thổ nguyên thủy vạn năm và mơ dương hoa Lôi cương ít nhiều cũng muốn nhưng không được cũng không sao Lúc này sinh mệnh mới là quan trọng nhất Thiên tạc thượng nhân Thiết nhai Ngụy Lệ lão tổ lộ sát khí nhìn chằm chằm vào mặt Đan Tôn Tử khiến nội tâm Đan Tôn Tử chấn động. Run run. Nhưng nghĩ đến cách ra khỏi nơi đây, Đan Tôn Tử mạnh mẽ khơ dậy tinh thần, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt kinh khủng dần dần tan biến. Ánh mắt lộ vẻ nhìn xa trông rộng. Đảo qua bốn người bọn lôi cương đạm nhiên nói tuy rằng lần này là khuyết điểm của lão phu Nhưng tính toán việc này cũng cần có thời gian Chúng ta đã lưu lạc đến nơi đây Nếu muốn sống để ra ngoài thì hãy xóa bỏ hết mọi thù hận Đồng tâm hiệp lực cùng nhau mới được Thiên tạc thượng nhân nghe vậy thì sát khí trong mắt cũng dần dần lắng dịu Bọn họ có thể tu luyện đến mức độ này tất nhiên bất phàm rồi Mà đang tôn tử nói cũng có lý Lúc này cho dù là có huyết hại thâm thù cũng có thể xóa bỏ Tất cả phải coi sinh mệnh là trên hết Đặc biệt Đã sống đến lúc này bọn họ đều cực kỳ coi trọng sinh mệnh Lôi cương trầm ngâm chốt lát rồi nói đang đạo hữu tuy rằng đã đưa chúng ta đến nơi chính phần chết một phần sống này. Nhưng lần này nói cũng có lý. Nếu các vị đạo hữu muốn sống để ra khỏi vùng đất chết tiệt này thì phải đồng tâm hiệp lực và không tính toán đến những khúc mắt lúc trước. Ánh mắt của đang tôn tử cảm kích nhìn lôi cương. Trong lòng suy nghĩ quyết định để lôi cương tham dự là hoàn toàn chính xác. Lúc này đang tôn tử nhìn về phía trước nói trưởng bối sư môn của ta có ghê chép. Được rồi, đừng nói đến trưởng bối sư môn của ngươi nữa. Nếu hắn ở đây, lão phu hận muốn giết chết hắn ngay lập tức. Ngụy lệ lão tổ nghe đang tôn tử nhắc đến trưởng bối sư môn không kìm được phẫn nộ quá. Nếu như không phải tiền bối sư môn ghi chép về mảnh đất cấm luộc Đan Tôn Tử cũng không có chủ ý dẫn mọi người tới nơi này Nghe Nguyễn Lệ nói vậy Theo bản năng Đan Tôn Tử giận dữ Nhưng ngẫm kỹ thì Đan Tôn Tử cũng hiểu được ý của ngụy Lệ Lão Tổ Nhưng Đan Tôn Tử rất kính trọng vị trưởng bối sư môn đó nên nhìn chầm chầm ngụy Lệ Lão Tổ Cười lạnh nói nếu như ở bên ngoài Lão phu muốn xem ngươi có dám nói như vậy không? Ngụy lệ lão tổ biến sắc. Đang định quát. Nhưng nghĩ tới sư môn của đan tôn tử liền nén cơn giận xuống. Hừ lạnh một tiếng không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước. Lôi cương hưởng hờ nhìn tất cả trong lòng suy nghĩ sư môn đan tôn tử đang ở nơi nào. Chắc rằng rất mạnh. Lẽ nào là đang tôm nổi danh ở dung luyện giới Nghĩ đến phân thân của mình bị vây trong tháp khiếp ánh mắt lôi cương lóm lên Đang tôm tử hừ lạnh một tiếng cẩn thận đi về phía trước Dường như trên mặt đất có cảm bẫy vậy Đi trong chốc lát Đang tôm tử lạnh lùng nói nếu như muốn sống ra ngoài Tốt nhất không nên động đến những hài cốt này Lôi cương cũng theo đang tôm tử bước tới Thiên tạp thượng nhân. Thiên nhai cũng theo sau. Sắc mặt ngụy lệ lão tổ biến hóa một lúc cũng đi tới. Bước vào mảnh đất cấm luộc. Tuy rằng thực lực lôi cương hùng mạnh nhưng cũng không lúc nào cảm thấy thư thái. Hai mắt cẩn thận nhìn chầm chầm mặt đất phía trước chỉ sợ dẫm trúng đám hài cốt. Đang tôn tử nói vậy. Lôi cương suy đoán. Nếu như bị dẫm trúng đám hài cốt này sẽ sinh chuyện. Rất có thể những hài cốt này cũng có sinh mệnh. Tuy rằng đó là chuyện không tưởng. Nhưng tại nơi đây cũng rất có thể có khả năng đó xảy ra. Xem xét cẩn thận mặt đất. Lôi cương thấy đại đa số hài cốt đều bị nghiền nát. Khi tiếng trống phan lên khoảng một canh giờ hầu như chúng đều giải du một chỗ. Chúng bị đánh ngã hoàn toàn nhưng lại được sửa chữa hoàn chỉnh. Trong lòng lôi cương ló lên một suy nghĩ. Khi tiếng trống vang lên. Vì sao tất cả hài cốt này đều tiến về phía trước chẳng lẽ là muốn đi tới nơi phát ra tiếng trống sao? Theo ngụy lệ lão tổ nói tiếng trống kia cách xa nơi này cả vạn dặm. Vậy bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu hài cốt có thể đến nơi phát ra tiếng trống? Hơn nữa, những hài cốt này sao lại đi đến nơi có tiếng trống tất cả những suy nghĩ ấy trong ớt lôi cương trở lên hỗn loạn? Không thể suy đoán được. Chỉ có thể biết mảnh đất cấm lục là nơi hết sức thần bí. Ba ngày sau, năm người đi được trăm dặm. Mà trăm dặm đó cũng khiến bọn họ cảm nhận gian khổ vô cùng. Bởi vì chân khí và cương khí của bọn họ không thể điều động. Mà phải cẩn trọng trong một khoảng thời gian dài khiến bọn họ bị tiêu hao tâm thần cực lớn. Càng đi vào sâu, sắc mặt năm người càng thêm trầm trọng, không thấy sự mừng rỡ khi đi tới gần núi non. Dựa theo thời gian ba ngày trước. Sau một canh giờ sẽ có tiếng trống tiếp theo vang lên Tốt nhất chúng ta tìm một nơi tránh đi Một khi tiếng trống vang lên Đám hài cốt này tiến về phía trước Nếu đụng phải chúng thì hậu quả không thể lường được Đang Tôn tự trầm giọng nói Tuy rằng ngụy lệ lão tổ nói ra những lời bất kính Đối với trưởng bối sư môn của Đang Tôn Tê U Vinh Quy, Quy, nơ Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, nơ gơ Lúc này cũng cực kỳ tin tưởng. Thà rằng tin là có còn hơn không tin. Lôi cương cũng chẳng khác gì, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Đi vào trong cấm lục trăm dặm lôi cương cũng thấy được hài cốt trên mặt đất có lực lơn. U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Cơn, U, A, Chính mình. Tuy rằng chúng rất yếu nhưng có thể tồn tại ở nơi đây một cách hoàn hảo như vậy thì không phải tầm thường. Chẳng nhẽ khi nghe tiếng trống kia khiến chúng tạo ra sức mạnh sao nội tâm lôi cương bỗng nhiên chấn động. Nếu quả thật như vậy thì sức mạnh của hài cốt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như một ngày đụng phải khiến hài cốt thức tỉnh như vậy sẽ phải đối mặt với tử thần. Nhìn hài cốt dày đặc dưới mặt đất, lôi cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Gôn, cô, bi, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 514 kiếm động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 514 kiếm động. Nhóm dịch me trai em. Việc trước mắt là mau chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Một khi tiếng trống vang lên thì chúng ta cho dù là không chạm đến những hài cốt nhưng sợ rằng những hài cốt này sẽ động đến chúng ta. Mà một khi đã động đến thì sẽ gặp phải sự công kiếp của toàn bộ hài cốt ở nơi đây. Theo ghi chép, một người nào đó khi chạm đến hài cốt thì không chỉ những bộ hài cốt bò chậm chạp trên mặt, Đất mà những bộ hài cốt còn lại Cũng điên cuồng tấn công Đang công tử vừa nói vừa đưa ánh mắt Nhìn ngụy lệ lão tổ Trong đó hiện lên đầy vẻ bất đắc dĩ Lôi cương kìm nén nội tâm Đang suy đoán Nhìn quanh bốn phía Và phát hiện bốn xung quanh Vô cùng rộng lớn Nhưng liếc mắt nhìn lại Thì thấy có hài cốt trắng xóa, Không gian tuy lớn Nhưng không tìm được chỗ nào an toàn Nếu như hạo huyền lôi phủ có thể mở ra thì ta cũng sẽ không lo lắng đến như vậy trong lòng lôi cương thầm than. Lôi cương bây giờ cách tốt nhất là phải thử mở hạo huyền lôi phủ. Nhưng những năm gần đây chẳng bao giờ thành công cả. Lúc này, thần thức lôi cương tản ra cẩn thận khuyết tán ra xung quanh chỉ sợ những hài cốt này giật mình tỉnh giấc. Một lát sau... Lôi cương nhìn phía trước chậm rãi nói phía trước mười dặm có một núi nhỏ Trên núi có một cái động do vết kiếm tạo thành Hẳn là nhiều năm trước do sự công kiếp mà tạo thành Bây giờ chúng ta mau chống tới đó để né tránh tiếng trống lần này Mười dặm nếu như mọi ngày đối với thiên tà thượng nhân mà nói chỉ là một cái ý niệm trong đầu Nhưng lúc này lại khiến sắc mặt bốn người bọn hắn biến đổi. Mà ngụy lệ lão tổ là người đi trước lại càng đi nhanh. Thiên tạc thượng nhân không nói nhiều bám theo ngụy lệ lão tổ. Tuy rằng bọn họ không có cách nào sử dụng chân khí nhưng thần thức vẫn còn như trước. Chỉ có điều phạm vi bao phủ bị thu hẹp lại. Dĩ nhiên ngụy lệ lão tổ cũng chỉ có thể bao trùm khoảng 50 dặm. Lúc Lôi Cương nói thì thần thức bọn họ cũng thấy được. Lôi Cương đi cuối cùng, hắn luôn duy trì khoảng cách một trượng với đan tôm tử phía trước. Ánh mắt Lôi Cương không ngừng nhìn về phía đám người ngụy lệ lão tổ đang đi trước. Lúc này Lôi Cương nghĩ có đúng hay không khi mang theo đan tôm tử một người nhanh chóng đi đến phía trước. Cẩn thận suy nghĩ một lúc lôi cương tạm thời không làm cái dự định như vậy.